thư viện audio.net và trái táo hân hạnh giới thiệu tác phẩm kiếp nạn, nạn trời định của thượng quan ngọ dạ mời các bạn cùng nghe chương một cô ta là người hay là ma tôi tên là cổ tiểu yên tôi vẫn luôn không thích cái tên này tôi cảm thấy hơi khó nghe Chủ yếu là nghe có vẻ nam tính quá, do đó có giàu, tôi đã từng quán trọng trình độ văn hóa, có hàng của bố mẹ. Ai lại đặt tên cho con gái như vậy? Tôi nghĩ, nếu như chuyển yên thành yến hoặc là nhiên, mặc dù đọc lên có vẻ cũng gần giống nhau, nhưng khi viết thì trông sẽ đẹp mắt hơn nhiều. Về sau... Tôi nghe bà nội nói Cái tên Cổ Tiểu Yên Chính là do bà đặt Hơn nữa còn có nguồn gốc Khi đó vừa nghe bà nói vậy Tôi vô cùng hào hứng Tưởng rằng có màu sắc thần kỳ gì trong đó Ai ngờ hỏi một hơi một hồi Mới biết chẳng có thứ thần kỳ gì cả Thậm chí còn hơn Tà Hà Ma nữa chứ Bà nội nói, tôi sinh ra vào một mùa đông, màu đông năm đó trời vô cùng lạnh giá, gió rét căm căm, thổi rớt vào mặt, còn đau hơn là dao cứa. Nói khoa trường hơn một chút, nhổ một bãi nước bọt vào ngoài cửa, lập tức sẽ đóng băng. Suốt mấy ngày liền, tuyết bay ngập trời, khi mẹ tôi chuẩn bị lâm bồn. Tuyết đột nhiên dừng lại. Buổi tối hôm đó, trong thôn mất điện cộng với cái giá rét, cho nên mọi người trong thôn vừa ăn tối xong đã đi ngủ ngay. Cả thôn sớm yên tĩnh một cách kỳ lạ, yên tĩnh đến độ không bình thường, không có tiếng trẻ nhỏ kêu khóc, không có tiếng các bà vợ thì thầm to nhỏ bên tai chồng, ngay cả lũ gia súc cũng không kêu. Nhưng thải tất cả đã ra hiệu ngầm với nhau. Giữa trời và đất, một bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết, như xé gan xé ruột của mẹ tôi, vang lên cô độc, lan tỏa giữa bầu trời đêm vắng lặng. Tiếng kêu bắt đầu từ lúc màn đêm buông xuống cho đến tận khi phương đông ẩn hồng, cuối cùng trở thành tiếng kêu than khản đặc Tiếng kêu đó nghe hơi rần rần Làm cho người dân trong thôn Cả đêm không ai ngủ được Cũng khiến bố ruộng gan phải rối bời Đứng ngồi không yên Giống như con kiến Trên một cái chảo nóng Tiếng kêu của mẹ khiến bà nội Rất là buồn bực Bà cho rằng mẹ đã quá khoa trương Cũng chỉ là sinh một đứa trẻ thôi mà Làm gì đến nỗi dở Sống dở chết bà là người tần trải đã sinh tám người con nhưng cuối cùng tới bảy người không thể nuôi được bố tôi là hạt giống duy nhất khi trời vừa sáng trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật to không giống như tiếng sấm mà giống như là có thứ gì đó đang đổ sụp giữa vũ trụ vậy bà nội sợ hãi giật nấy mình vội vàng mở cửa ra xem trên bầu trời không có gì lạ nhưng ngọn núi phía sau nhà lại bốc lên thành một đám khối đen đám khối đó càng lúc càng dày đặc cũng càng lúc càng đen một loáng đã bao trùm toàn bộ quả núi nửa bầu trời bỗng chốc tối sầm lại bố cũng nhìn thấy ý nghĩ đầu tiên của ông là người đang đốt núi nhưng trời lạnh như vậy ai lại đi đốt cái núi hơn nữa ở nơi đám khói đen dày đặc đó không hề nhìn thấy dấu vết của lửa bà nội nhìn đám khói dày đặc đó liền tận đến âm thanh vang dội khi nãy vẻ mặt bần thần lầm bầm một cầu đứa trẻ này chắc không phải là yêu quái đầu thai chứ bố tôi là một người khá mê tín nên đã tình ngay ông nhớ đến lời mẹ tôi từng nói với ông Lúc đó, tôi ở trong bụng mẹ đã nhúc nhích quá mạnh, khiến mẹ nghi ngờ rằng mình đang mang thai một con sắn. Nghĩ đến đây, bố lập tức chạy vào trong nhà bếp, xách ra một con dao thái, đạp cửa phòng chuẩn bị để trừng yêu diệt quái. Đúng lúc đó, oe oe, tiếng khóc của đứa bé đã chào đời, thay thế tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ, tôi đã được sinh ra. Con dao bố đang cầm trong tay rơi một cái keng Xuống nền đất, bố ngẩng người ra cười. nói ra thì cũng lạ, tiếng khóc của tôi vừa vang lên, đám khói đèn đó liền lập tức tản ra, thoát một cái đã biến mất, không để lại một chút dấu vết gì cả. Bà nội nhìn lướt qua tôi, đàn khóc oe oe trên tay của bố, lạnh lùng nói một câu. Thế thì gọi nó là Tiểu Yên đi Trước khi tôi sinh ra, bố mẹ vẫn luôn hy vọng là một đứa bé trai Bé gái ít nhiều cũng khiến họ thất vọng một chút Nhưng sự thất vọng này nhanh chóng Được thay thế bởi niềm vui của những người vừa được làm cha làm mẹ Bố rất thích, ôm tôi vào lòng Cọ cọ cái bộ râu ram rát khắp mặt để chọc cho tôi cười nhặt nhẽo Chỉ có bà nội tôi là không thích tôi một chút nào, bà chưa bao giờ bế tôi và cũng mặt nặng mày nhẹ với mẹ của tôi và không thể nào thoát khỏi được cái ám ảnh, tôi là yêu quái đầu thai. Thật ra nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì tôi là con gái, người trong thôn quá trọng nam khinh nữ, hồi đó có một câu nói như thế này. thà sinh ra một đứa con trai đầm độn, Cũng còn hơn là đứa con gái thông minh. Trong mắt của họ, Con gái vốn dị chính là món đồ, Phải cắt thêm tiền. Bố tôi thì không cho là như vậy, Không phải là ông không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, Mà là ông đã nghiệm ra được một đạo lý, Từ trong đám khối đen, Vào cái ngày tôi sinh ra đời. Từ xa xưa, Tham là những nhân vật lừng lẫy tiếng tâm ra đời đều xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ ví dụ như là nổi gió sấm sét khối lửa ngút trời nên bố tôi cho rằng đám cõi đó chính là đã ám thị rằng tôi không giống với con người khác sau này chắc chắn sẽ làm nên một sự nghiệp lớn vang dội và có thể làm rạng danh tổ tông năm tôi lên hai mẹ tôi lại có mang cuối cùng trên mặt bà nội tôi đã xuất hiện nụ cười hàng ngai đều thắp hương cầu phật cầu xin bồ tát phù hộ để mẹ tôi sinh một đứa bé trai nhưng do mẹ gặp sự cố nên bị xảy thai hơn nữa sau này cũng không thể sinh sản được nữa giấc mộng được bế cháu trai của bà nội bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn cho nên từ đó Bà bắt đầu yêu thương tôi Không bao giờ còn nói tôi là yêu quái đầu thai nữa Còn nhớ năm tôi bốn tuổi Bà nội dẫn tôi đi thăm họ hàng nhà em trai bà Cách đó rất xa Phải vượt qua một ngọn núi mới đến Bà nội khen tôi ngoan Đi quãng đường xa như thế mà không bắt bà cổng Ngọn núi đó có một cái tên nghe rất là đáng sợ câu hồn nha có một truyền thuyết về câu hồn nha như sau ngày xưa ngày xưa có một kẻ nuôi vịt xấu xa chuyên dụ dỗ trẻ em đem đi bán khi gặp những đứa trẻ không dụ dỗ được cái tên nuôi vịt bèn cắt tay của đứa bé bầm nhỏ cho vịt ăn cho nên vịt nhà hắn ta rất béo mập Sự việc này cuối cùng cũng làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận lôi đình Ông ra lệnh cho thiên lôi đánh chết hắn Rồi vứt hắn lên trên một viếng đá cao nhất Đương nhiên truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết Không thể chính thật được Nhưng trên tiếng đá đó lại in rõ một hình người Năm tháng trôi qua, gió thổi mưa dầm. Nhưng hình người đó giống như là khắc chặt lên trên tiếng đá, không hề bị nhòa đi. Sau đó, có một số người đánh gần để xem rõ ngọn ngành, đều lần lượt biến mất một cách kỳ lạ, hoặc là bị bệnh mà chết. Từ đó, không ai dám lại gần nơi đó nữa. Điều đó nói là một tiếng đá cầu hồn. Tôi mãi miết đi theo bà nội lúc mệt thì nghỉ rồi lại đi đã đến được chân núi thấp thoáng có thể nhìn thấy thôn trang của em trai bà nội gặp ngay một người thầy bói phía trước ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi trông khuôn mặt rất hung dữ hơi giống thần canh cửa trên mặt có một vết sẹo rất là dài trông hoang ngoèn xấu xí giống như một con rết lúc đầu bà nội không biết ông ta là thầy bói Nên hơi sợ Bà lo lắng ông ta chính là kẻ xấu Vội kéo tôi bước đi thật nhanh Ông thầy bối gọi bà nội lại Vị đại thẩm này Bà nội dừng bước Giấu tôi ra đằng sau lưng Theo bản năng Hỏi ông ta đầy cảm giác Ông muốn làm gì Đôi mắt ông ta cứ nhìn rằm chằm vào tôi Đứa trẻ này Bà nội lập tức nhắc lời ông ta, giữ chặt tôi hơn nhìn xung quanh. Ông đừng có mà có ý đồ gì với cháu gái của tôi đấy." Chỉ cần tôi hét lên, người ở dưới núi đều có thể nghe thấy đấy." Giọng nói không được mạnh bạo cho lắm. Thầy bối nghe bà nội nói vài bật cười thành tiếng, vết sẹo theo nụ cười của ông ta càng trở nên ngoằn ngoèo uốn éo. Với ánh sáng mặt trời trông vô cùng nhức mắt Nhìn thế nào trông ông ta Cũng không thể giống người tốt được Ông ta nói Đại thẩm yên tâm Tôi không phải là kẻ xấu Tôi là người xem bối Chỉ là tôi cảm thấy cái đứa bé này Bà nội vẫn không hề lơ là cảnh giác Nhìn ông ta từ đầu đến chân Ông ta quá thật không giống thầy bối Ông nói ông là thầy bối là tôi tin ông hay sao? Ông ta ngưng cười, ngắm nhé bà nội một hồi, sau đó nói: nếu như tôi đoán không nhầm, chồng của đại thẩm đã qua đời mười tám năm trước, hơn nữa rất là ly kỳ, cũng rất là đáng sợ, có đúng không? Bà nội ngấn người một lát, ông ta nói không sai, ông nội đúng là đột ngột qua đời cách đây mười tám năm. cái chết của ông đến giờ vẫn còn là một bí mật vô cùng đáng sợ việc này đợi lát nữa tôi sẽ từ từ kể cho các bạn nghe thầy bội không chủ ý đến phản ứng của bà nội mà nhìn tôi với một vẻ suy ngẫm đứa bé này số mạng có kiếp nạn bà nội nhìn tôi hơi quảng hốt số mạng có kiếp nạn khi nạn gì vậy ông thầy bói cố tình làm ra vẻ thâm sâu quyền bí rồi nói việc này tôi không thể nói bà nội hiểu đạo lý này mỗi một ngành nghề đều có điều cấm kỵ riêng đặc biệt là nghề xem bói gọi là thiên cơ bất khả lộ lúc này bà nội đã tin chắc rằng cái người có tướng mạo giống như thổ vĩ đang đứng trước mặt đây chính là thầy bói Thế nên bà hỏi ông ta đầy căng thẳng Thế có cách gì để quá giải được không? Ông ta không trả lời bà Lại chằm chằm ngắm về tôi một hồi lâu Rồi cất tiếng hỏi Phía sau nhà bà Có phải là có một cái giếng Bị bịch kính rồi phải không? Bà nội thoáng rồi mình Đúng, đúng Thầy bói nói Hãy nhớ cho dù có xảy ra chuyện gì đều không được mở nó ra bà nội ngẩng người nói vậy thì bịch nó lại thì có tác dụng gì không giọng bà hơi run rẩy trán bà toát đầy mồ hôi lạnh bởi vì cái giếng đó đã được mở ra sau khi mẹ mang thai tôi không lâu ông ta trầm tư một hồi rồi thở hắt ra Có một số việc là gió trời định, ai có thể đấu lại với trời đây. Các người phải cẩn thận hơn nữa. Nói xong, ông ta quay người bước đi, để lại bà nội với khuôn mặt kinh hải. Đi được mấy bước, ông ta dừng lại nhìn tôi. Thật không ngờ trong mắt hiện ra một chút thương xót, giống như là hạ quyết tâm lớn. Nói với bà nội, Nếu bà hy vọng nó không có chuyện gì, vậy thì đừng để nó rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn hy vọng như vậy sẽ có tác dụng. Sau đó ông ta lại bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại nữa. Không biết từ đâu truyền tới mấy tiếng kêu gào của lũ quạ, nghe rất là khó chịu, giống như là những con vịt bị bóp chặt cổ. Tôi bất giá nhìn về hướng câu hồn nha. nhưng chẳng nhìn thấy gì cả hòn đá câu hồn đã bị những cây cao rậm rạp che khuất bà nội ngẩng người ra hồi lâu suy ngẫm về lời nói của thầy bối sau đó bà rùng mình một cái tiếp đến trên mặt hiện lên một nỗi sợ hãi tột cùng kéo tôi đi ngược trở lại tôi ngẩng mặt lên hỏi bà bà nội ơi chúng ta không đến nhà ông nữa hay sao bà nội nói, không đi nữa, chúng ta phải về nhà thôi. tiểu yên ngoan, nào, bà nội cổng. lúc đó, bà nội đi rất vội, dường như phía sau lưng đang có thứ gì đuổi theo vậy. suốt dọc đường đều không hề nghĩ, cổng tôi một leo về đến tận nhà. khi trở về nhà thì trời đã tối, trong thôn lại mất điện, khoảng một thời gian đó cũng chẳng hiểu vì sao. liên tục mất điện. Mẹ ngồi dưới ngọn đèn dầu đang áo đen bố tôi thì đang một cái bồ, bà nội còn không kịp thở lấy hơi đã kể cho bố mẹ nghe sự việc xảy ra trên đường. Mẹ ôm tôi vào lòng, không phải chứ, tiểu yên nhà chúng ta có thể nào lại có kiếp nạn gì chứ? Bố nói vẻ không tin. Lời thầy bối nói chả có câu nào đúng cả, chỉ là lừa biệt người khác Bà nội nói, còn đừng nói như vậy, bố con mất năm nào, ông ta cũng nói chính xác ra được Bố dừng tay châm một điếu thuốc, thế thì có gì chứ Có thể ông ta quen biết bố con, cũng không chừng, hoặc là nghe người khác nói Năm đó bố con mất một cách ly kỳ bí hiểm như thế Ai mà không biết chứ Đã bao nhiêu năm rồi qua mọi người đã quên từ lâu rồi Ông ta nói Chúng ta không được mở cái giếng đó Mẹ thấy đấy Những lời này rõ ràng là hù dọa người khác Cái ông thầy bố lần trước nói gì nhỉ Nếu chúng ta không mở cái giếng này ra Thì tú quanh sẽ không giữ được đứa trẻ ở trong bụng Bây giờ người này lại nói là không được mở diễn ra, còn coi như đã hiểu cả rồi, sẽ chẳng bao giờ tin những lời nhàm của bọn họ nữa, đúng là nói lời nói cụi, còn sẽ không tin tiểu yên rời khỏi đây, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn còn nhớ, trên khối đen thì tiểu yên vừa mới sinh ra hay không? Còn có cả âm thanh vang dội đó nữa Giống như thể trời sắp sụp xuống vậy Vừa nhắc đến điều này Thì bố đã thấy hào hứng Đá cái bồ vừa đang được một nửa sang một bên Đón lấy tôi từ trong lòng của mẹ Cắn nhẹ vào má tôi một cái rồi cười nói Điều này chứng tỏ Tiểu y nhà chúng ta sẽ không giống với những đứa trẻ khác Nói không chừng Sau này nó là nữ trạng nguyên cơ đấy có phải không nào tiểu yên bà nội uống một ngụm nước ánh mắt bỗng nhìn xa xăm dưới ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ khuôn mặt bằng trông rất mơ hồ hồi lâu sau bà thở dài một tiếng cái giếng đó không thể mở ra từ lúc tiểu yên sinh ra mẹ cảm nhận thấy cái người phụ nữ đó còn ta đã thoát ra ngoài Bên ngoài trời nổi gió, làm cho những tờ giấy dầu dán ở cửa sổ, kêu lạo xạo. Không biết chó nhà ai, đột nhiên sủa ầm lên. Tiếp đó, chó trong khắp thôn đều bị tỉnh giấc. Giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên trở nên huyên náo và căng thẳng. Nghe bà nội nói, hồi trẻ ông làm nghề chiếu phim, nhà ai sinh con xây nhà mới, dựng vợ gã chồng. đều mời ông nội đến để chiếu phim, nhưng cũng không phải nhà nào có việc vui đều mời đến. Phần lớn mọi người đều không nỡ bỏ tiền ra, cho nên những gia đình mời ông nội đến chiếu phim đều là những nhà tương đối giàu có. Hôm đó vừa vặn trong thôn nhà em trai bà nội có một hộ gia đình vừa sinh con trai, do đường khá xa cộng thêm tối hôm trước. vừa mới đổ một trận mưa rào, đường núi rất là khó đi, cho nên ông nội vừa ăn cơm trưa xong đã khởi hành. Đến nhà em trai bà nội, thì vừa vặn gặp một buổi cơm tối. Ngày hôm đó, ông nội khi vừa mới tỉnh giấc đã có cảm giác có gì khăn khát, dường như có thứ gì đó đang làm phiền ông. Cụ thể là gì thì ông không thể nói rõ được. Suốt cả một ngày. Ông cứ bồn chồn lo lắng, thách tha thấp thỏm. Sau khi chiếu phim xong, bà mợ làm mấy món ăn. Ông nội và ông cậu, hai người đàn ông nói chuyện trên trời dưới biển. Khi ăn uống nửa chừng, thức cảm giác bất ăn đó càng lúc càng mạnh. Lẽ nào tối nay lại xảy ra chuyện gì chăng? Ông nội không thể ngồi yên được nữa. Không nghe theo lời khuyên của ông cậu và bà mợ Cứ nhất định đầu trở về nhà giữa đêm khuya Bà mợ thấy không giữ được Vội vàng cầm chiếc đèn pin Trong phòng chạy đuổi theo ra ngoài Anh Thanh Sơn, đừng tối lắm Anh hãy cầm theo chiếc đèn pin này đi Anh có cần mặc thêm áo nữa hay không? Buổi tối trời lạnh lắm Không cần đâu Ông nội cầm lấy đèn pin cảm ơn bà mợ lao mình vào giữa màn đêm đen ông bắt buộc phải đi qua con đường núi gập ghềnh âm u đáng sợ cầu hồn nha trên trời không có sao mặt trăng hình lưỡi liềm cũng trốn ở phía sau đám mây mất rồi màn đêm đen đến độ hơi khác thường ánh sáng của đèn pin rất yếu xem ra sắp hết pin rồi ông nội hơi buồn bực lúc ra khỏi nhà sao lại không để ý kiểm tra pin kia chứ ông lấy tay đập đập vào chiếc đèn ánh sáng dường như sáng hơn được một chút nhưng rồi nó lại nhanh chóng yếu đi sôi xuống con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu lầy lội vô cùng trông giống như một cái xác chết đang dần dần bị phân hủy bốn bề tĩnh lặng ngay cả hơi thở của động vật cũng không hề nghe thấy cũng không có lấy một ngọn gió tất cả đều giống như là chết vậy những tín hiệu này khiến cho con người ta cảm thấy nguy hiểm và bất an trong đêm tối dường như có vô số những vị khách không mời mà đến những đôi mắt đỏ chắc chắn không phải là mắt người ngoài ông nội ở đây không có ai và cũng sẽ không có một ai nữa Ai lại có gan đi một mình giữa đêm hôm khuya khoát Trên một con đường núi âm u đầy cây cối này Trong bóng đêm luôn luôn ẩn giống những thứ mê hoặc Và đáng sợ ma ta không thể biết trước Các, Các bạn, bạn đang, đang nghe truyện do trải táo của thư viện audio.net diễn đọc Lẽ nào ông nội không sợ hay sao? Đương nhiên là ông sợ Truyền thuyết Về viếng đá câu hồn đó Còn có cả những câu chuyện ma quỷ Và một số người lớn đặc biệt ra Để dọa trẻ con Từ nhỏ đã ăn sâu vào tầm xương tủy của ông Nếu như không phải vì cái cảm giác bất an tồi tại đó Ông nội chắc chắn không dám đi đến đây Lúc nửa đêm Theo như lời kể của ông nội với bà nội Lúc trở về nhà Ông đã nói như thế này Tôi không thể nào hình dung được nổi Sợ hãi của tôi lúc đó Luôn cảm thấy có một thứ gì đó Nó đang bám sát theo tôi Đúng vậy, ông nội từ đầu đã cảm nhận thấy cái thứ đó Luôn đi sát theo ông Khi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì cả Nhưng khi mắt ông nhìn xuống đường Khóe mắt có thể liếc nhìn thấy nó Ông nội đột nhiên buồn đi tiểu nhưng ông không dám dừng lại, càng không có dũng khí để quay trở lại con đường cũ, đành phải liều mình bước đi thật nhanh, nhưng vẫn không thể nào thoát được nó, để tự trấn ngang mình, ông nội ho lên vài tiếng, bắt đầu ngân nga những bài hát rừng núi, nhưng ông mới ngân nga được một câu thì phải dừng ngay lại, bởi vì ông phát hiện ra cái thứ bên cạnh mình dường như nó cũng ngân nga theo. dù không ra nhạc điệu mang âm hưởng nhưng tiếng vọng đáng sợ ở trong hang động ông nội lại càng sợ hãi hơn đôi chân bắt đầu mềm nhũn ông cứ mãi miết đi rồi ông chợt đứng sững lại ông nghe thấy tiếng sợi dây quấn chặt trong cơ thể đức phật cũng tỉnh rộ luôn ngay cả cơn mót tiểu ban nãy cũng bí mất tâm ở phía trước không xa có một thứ màu trắng đang nằm ở giữa đường ông nội nghe rõ thấy hơi thở gấp gáp của mình nơi ít hầu ông nhìn chằm chằm vào cái mớ hỗn độn màu đỏ nhìn chăm chú hồi lâu nó không hề nhúc nhích nó là cái gì vậy chắc chắn không phải là một cục đá một lúc sau ông nội cầm đèn pin lên sôi hồ vách của ông xém chút nữa đã bay đi mất mặc dù ánh sáng của đèn pin rất yếu Nhưng ông nội vừa nhìn, đã nhận ra ngay Nằm ở phía trước chính là một người phụ nữ Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng Trên áo thì dính đầy máu, hoa lẫn với bùn Bẩn thỉu mái tóc đen dài chất đóng lại Phụ kính khuôn mặt của cô Vào giữa đêm hôm khuya khoát như thế này Trên con đường núi, đặc biệt là ở câu Hồn Nha Có một người phụ nữ toàn thân đầy máu me Nằm ở nơi đây Sao có thể không khiến con người ta Kinh Hãi quảng sợ được chứ Ông nội không kịp suy nghĩ Xem cô ta là người hay là ma Quay người nhấc chân Chạy thục mạng về phía sau Đúng lúc đó Người phụ nữ kia Đột nhiên phát ra một tiếng kêu khe khẽ Thứ âm thanh đó Giống như là một loại ma lực Bỗng chốc xuyên thấu vào trái tim của ông nội và giữ chặt chân ông lại ông nội dừng lại bên cạnh cô ta ngồi xổm xuống lấy hết dũng khí run rẩy vén mớ tóc đen đó ra không hề đáng sợ như trong tưởng tượng khuôn mặt đó dù rất là bẩn còn dính vết máu nhưng vẫn không thể che khuất được một vẻ đẹp vốn có của nó Ông nội thở phào đưa tay xuống dưới mũi cô ta thăm dò Cô ta lại phát ra một tiếng rên, Lần này âm thanh càng khẽ hơn Đồng lông mài thoáng cử động Ông nội không nghĩ gì nhiều Vội cõng cô ta lên lưng Chính trong khoảng khoát này Ông nội đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa Cảm giác bất an đã dày vò ông suốt một ngày Cũng đột nhiên biến mất Có lẽ tất cả những sự bất an chỉ là vì gặp người phụ nữ này Mặc dù không rõ lai lịch của cô ta Không biết cô ta rốt cuộc là người hay là ma Nhưng tất cả những thứ này đối với ông nội đã không còn quan trọng nữa rồi Ánh sáng đèn pin càng lúc càng yếu Rồi tia sáng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng. Không biết con vật nào ở trong rừng sâu Khẽ kêu lên mấy tiếng nhưng lập tức im bặt dường như sợ kinh động đến điều gì đó trăng trên trời không hề ló ra khỏi đám mây trong đêm tối mịt mùn một người đàn ông cõng một người phụ nữ toàn thân đầm đìa máu me đêm này được định sẵn là một đêm lạ thường khi ông nội vừa ra khỏi nhà bà mợ mí mắt bà nội liền bắt đầu nháy liên tục nháy đến độ bà cảm thấy Lòng dạ bồn chồn không yên Bà ra khỏi giường chăm một ngọn đèn dầu Xé một miếng giấy đỏ Nhắm chút nước bọt Dính vào mí mắt phải Ai ngờ không những không tác dụng mà ngược lại Mí mắt càng nháy nhiều hơn Bà buồn bực lấy miếng giấy ra khỏi mí mắt Nghĩ đến câu nói vẫn được truyền miệng Mí trái nháy có tiền Mí phải nháy có họa trong lòng bất giác giật nảy mình chắc không phải là sắp xảy ra chuyện gì chứ bà lại nằm xuống giường nhưng không thể nào ngủ được ông nội mỗi lần đi chiếu phim tối ngày hôm đó đều không trở về ngay bà chưa bao giờ có cảm giác không ổn nhưng giờ đây bà sâu sắc cảm nhận thấy có một áp lực khó mà chịu đựng được đang đè nặng trong lòng bà nín thở nghiêng tai chú ý và lắng nghe chẳng có thứ âm thanh gì cả giữa đất trời một khoảng yên lặng đến rợn người hôm nay làm sao vậy nhỉ bà thổi tắt ngọn đèn dầu trở người đắp chăn nhắm mắt lại đột nhiên bà chợt co rúm người lại mở to đôi mắt và cảm nhận rõ nét rằng lúc này đây trong chính căn phòng này có thêm một thứ gì đó mà bà không nhìn thấy và cái thứ đó nó đang từ từ, từ từ tiếp cận bà. Nó dừng ở trước giường, chính là dừng ngay ở vị trí trên đầu bà. Bà thậm chí có thể cảm thấy một hơi thở nặng nề của nó. Toàn thân bà nổi như tê dại, dường như mất đi tri giác, nằm im, không thể nào nhúc nhích được. Đúng lúc đó, bác gái đang nằm ngủ say bên cạnh chợt gào khóc oa oa tiếng khóc kinh thiên động địa đã xé rách đêm khuya tĩnh mịch và cũng đã lấy được hồn phách của bà nội lúc này bà mới phát hiện ra toàn thân mình đầm đìa mồ hôi lạnh bà vội vàng ôm bác gái vào lòng vén áo lên nhét một đầu ti vào miệng của con nhưng đứa bé nó không bú nó dùng đôi tay bé xíu đẩy mạnh bà nội ra và cứ khóc ngặt nghẽo bà nội đành phải ngồi bật dậy châm đèn dầu ôm con đi qua đi lại ở trong phòng hồi đó bác gái vẫn còn bé vừa mới tròn một tuổi còn chưa biết gọi bố mẹ nghe bà nội nói bác gái thường ngày rất ngoan thậm chí không mấy khi gào khóc bà nội nhìn con phát hiện ra bộ dạng của đứa bé Trông nó rất kỳ lạ Giống như nó đang kinh hãi một điều gì đó Hai bàn tay nhỏ nó cứ loạn quạn Quơ giữa không trung Gào khóc đến xé gan xé phổi Bác gái gào khóc Khiến bà nội trong lòng vừa xót xa đau đớn Vô cùng hoảng loạn Nhưng lại chẳng có cách nào cả Có dỗ thế nào cũng không ngủ được Cứ khóc mãi cho đến lúc khóc không thành tiếng Đứa trẻ nó mới ngủ thiếp đi, nhưng cơ thể cứ thỉnh thoảng lại co giật. Bà nội đột nhiên nghĩ đến lúc ban đầu trong phòng này, có thèm cái thứ đó. Bà rùng mình một cái, lẽ nào bác gái cũng cảm nhận được cái thấy cái thứ đó, cho nên mới khóc dữ dội đến như thế. Bà nội mở to mắt, quảng sợ nhìn xung quanh, ngoài cái bóng của bà đang bế con. hiện ra ở trên từ thì chẳng có cái gì nữa bà nội không biết chính trong lúc bác gái đột nhiên gào khóc cũng là lúc ông nội đã phát hiện ra cái người phụ nữ ở câu hồn nha đêm nay dường như dài hơn những đêm khác đen dầu thắp suốt cả đêm con tim bà nội cũng treo lơ lửng suốt một đêm Sau khi bác gái ngủ, mí mắt bà lại bắt đầu nháy liên hồi, không lúc nào dừng lại, sau cảm giác sợ hãi là cảm giác bất an. Từ đầu đến cuối, bà không hề nghĩ đến ông nội, không phải là vì bà không có tình cảm với ông nội, mà là vì tình cảm quá sâu đậm đến nỗi bà không dám liên kết thứ dự cảm không lành vô cớ này với ông nội. bà thích thần nhìn ra bầu trời đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ có lẽ là mình quá mẫn cảm có lẽ là mình bị ảo giác có lẽ là chẳng có chuyện gì bà tự trấn an mình như vậy bà vừa mới nhắm mắt lại bên ngoài đã vang lên những tiếng gõ cửa gấp gáp vừa nghe thấy giọng ông nội bà bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn nhưng sau đó bà lại bồn chồn trời còn chưa sáng Sao đột nhiên ông nội lại về vào lúc này Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện thật Bà nội sách đèn dầu bước nhanh ra cửa Khi bà nhìn thấy ông nội cõng một người phụ nữ Tóc tài rũ rượi Toàn thân thì đầy máu Bà sợ hãi lùi lại Còn tìm cứ đập liên hồi nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Hỏi đầy hải hùng Việc này, việc này là, là thế nào đây hãy đóng cửa lại đã ông nội cõng người phụ nữ đó đến thẳng một gian phòng khác gian phòng này vốn là của cụ ông cụ bà sau khi họ lần lượt qua đời căn phòng vẫn để không ông nội sau khi cẩn thận đặt cô ta lên giường ngồi bịt xuống ghế thở dốc ông ta nói làm làm cho tôi mệt chết đi được cô ta là ai bà nội nhấc chiếc đèn dầu lên trên bàn nhìn người phụ nữ đó cô ta trông có vẻ rất trẻ chắc chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi mặc một chiếc áo sơ mi nam trên áo thì dính đầy máu và bùn đất có chỗ bị xé rách lộ ra làn da trắng ngần phía dưới mặc một chiếc quần đen vô cùng bẩn thỉu một bàn chân để trần không biết giày đã bị rơi ra ở đâu toàn cơ thể không biết nhặt được trên đường ông nội nói tỉnh bơ giống như nhặt được một chiếc ô vậy nhặt được ở trên đường mắt bà nội trợn trừng anh anh không quen cô ta ông nội đứng dậy ừ mình kiểm tra giúp cô ta xem có lẽ cô ta bị thương không nhẹ đâu tôi đi vệ sinh buồn tiểu nhịn gần chết bà nội còn định nói gì đó Nhưng ông nội đã đi ra ngoài Bà nhìn chằn chằn vào người phụ nữ đó hồi lâu Mới từ từ bước đến ngồi xuống giường Cô gái toàn thân đầy máu khiến bà cảm thấy lo sợ Bà không biết ông nội đã nhặt cô ta như thế nào Cũng không biết vì sao ông nội phải nhặt cô ta đem về Nhưng vấn đề này đã không còn quan trọng nữa rồi Đã nhặt về thì phải xem người ta bị thương ra làm sao chứ Khi bà nội vừa chạm tay vào làn da cô ta Thì lập tức rụt ngay lại giống như là bị điện giật Bà phát hiện ra toàn thân cô ta lạnh buốt, Không có một chút nhiệt độ ấm của cơ thể Cô ta không phải đã chết rồi ư Bà nội run rẩy đặt tay xuống phía dưới mũi cô ta Hình như là vẫn còn hơi thở Thế là bà nghiến chặt răng. Dơ tay về phía chiếc cúc áo sơ mi của cô ta, Cởi áo cho cô ta. Thế nhân điều khiến bà nội cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Chính là trên thân thể cô ta, Hoàn toàn không hề có thương tích gì cả, Thậm chí không có một vết bầm dập nào. Rõ ràng, vết máu trên áo sơ mi không phải là của cô ta. Bà nội chặt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, Có phải cô ta đã giết người rồi hay không? Vừa nghĩ đến điều này, già đầu bà nội như tê dại, Bà con chưa kịp định thần lại, Thì người phụ nữ đó đột nhiên ngồi thẳng dậy, Mở mắt chăm chú nhìn bà, Một ánh mắt lạnh lùng trăng trắng, Không có bất cứ màu sắc gì, Rõ ràng đó là đôi mắt của người chết. Đằng lúc đó, oa một tiếng, bác gái ở gian phòng đối diện lại gào khóc trái tim bà nội giống như bị một vật nhọn cắm thập vào khi nhìn lại người phụ nữ đó đôi mắt cô ta đã nhắm chặt lại vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu nằm yên không nhúc nhích ở đó lẽ nào lại có ảo giác bà nội cảm thấy rất mơ hồ khi bà nội quay về phòng bác gái đã không còn nữa đang nói bi ba bi bô trong lòng của ông nội. vừa nhìn thấy mẹ, bèn giơ bàn tay bé xíu ra để đòi bế. bà nội đón lấy bác gái từ tay của ông nội, thơm lên má của con, mắt bác gái vừa đỏ vừa sưng, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. bà phát hiện ra trong ánh mắt bé khi nhìn bà có một thứ gì đó rất là kỳ lạ, đó là điều trước đây chưa từng có. Bà nhắc thời, không thể nào hiểu nổi Ông nội trải áo nằm xuống giường rồi hỏi Cô ta ra sao rồi? Bà nội có vẻ không vui Con gái khóc thành ra thế này Mà ông chẳng hỏi là có chuyện gì Lại đi quan tâm đến người phụ nữ mới nhặt đem về Bà nội lườm ông một cái Ôm bác gái nằm xuống Vén áo lên cho con bú Trên người cô ta không có vết thương, chẳng có một vết thương nào cả. Không phải chứ, không có vết thương nào ư. Thế sao trên áo cô ta lại có nhiều máu như thế? Sao mà em biết được chứ? Người chẳng phải là do anh đem về sao? Bà nội nói có vẻ giận dỗi. Anh đã phát hiện ra cô ta ở đâu vậy? Thì ở lưng chừng núi câu hồn nha. anh thấy cô ta hôn mê bất tỉnh nên cõng cô ta về đây bà nội giật thót một người phụ nữ toàn thân đầy máu giữa đêm hôm khuya khoác hôn mê ở lưng chừng núi câu hồn nha nghĩ đến đã khiến người ta phải nổi da gà nhưng sau đó bà lại cảm thấy nghi ngờ đối với lời nói của ông bởi vì bình thường khi đi chiếu phim ông không bao giờ trở về giữa đêm bà nghi ngờ ông ta có mối quan hệ với người phụ nữ đó bà hỏi anh nói thật cho em biết có phải anh quen với người phụ nữ đó hay không có trời đất làm chứng thật sự là không quen biết thế tại sao muộn thế anh lại đột nhiên quay trở về thì tôi nhớ mình ông nội nói dối nhưng lại có tác dụng rất lớn với bà nội bà nghe xong lập tức không còn giận nữa bà nói Anh Thanh Sơn, sáng mai anh lập tức đưa cô ta trở về đi. Trở về đâu? Anh có biết nhà cô ta ở đâu đâu? Vậy anh nhặt từ cô ta ở đâu, thì anh đưa trở về nơi đấy. Thế thì không được, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Nghe vậy, bà nội lại nổi giận. Cái gì mà thấy chết mà không cứu, trên người cô ta không hề bị thương. Hơn nữa chúng ta vốn chẳng quen biết cô ta Nếu như lúc đó anh gặp một người đàn ông Anh có cõng anh ta về nhà đây hay không? Đàn ông đều có cái tính như thế Em nói gì thế? Thật ra bà nội không nói sai Nếu như lúc đó là một người đàn ông Thì chắc chắn ông nội sẽ mặc kệ Thì vốn là thế mà Anh cứ thử nghĩ xem Anh không cảm thấy việc này nó kỳ lạ hay sao? Còn gái nhà lành sau đêm hôm khuya khoát lại xuất hiện ở câu hồn nha Hơn nữa người thì đầy máu còn mặc áo của sơ mi nam giới Có trời mới biết cô ta có phải là kẻ giết người hay không Em không muốn chú lấy sự phiền phức Đợi sáng mai trời sáng anh phải đưa cô ta đi ngay thấy thì ít ra cũng phải đợi cô ta tỉnh lại đã chứ hỏi xem cô ta sống ở đâu, đưa thẳng cô ta về nhà thì chẳng phải tốt hơn hay sao? Bà nội nghĩ một lát rồi nói: thôi cũng được, nhưng em thấy hơi lạ, cô ta không hề bị thương, tại sao lại bị hôn mê bất tỉnh kia chứ? Thật ra trong lòng ông nội cũng có mối nghi vấn giống như vậy, người là do ông phát hiện ra, ông còn muốn biết đã xảy ra chuyện gì. với người phụ nữ đó hơn là bà nội. Nhưng giờ ông không muốn mất công phân tích, dốc sức suốt cả một đêm, thì ông đã quá mệt rồi, nên chỉ muốn ngủ một giấc cho sai. Ông trả người làm bằng. Thôi không nói nữa, anh buồn ngủ lắm rồi. Đợi cô ta tỉnh dậy, mình hãy hỏi cô ta. Bà nội không nói nữa, luôn cảm thấy sự việc này rất là kỳ lạ. Thậm chí có thể nói là rất kỳ dị Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ thấy xuất hiện ảo giác Nhưng tối hôm nay dường như có gì đó không được ổn Còn có cả bác gái không hề có điềm báo trước Nên bà nội bất chợt nhận ra thứ kỳ lạ trong mắt của bác gái lúc ban đầu Đó là nỗi sợ hãi Thật không ngờ lại có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của một đứa trẻ Mới tròn một tuổi Anh Thanh Sơn Bà nội gọi và lây lây ông nội gì thế? Ông nội mơ màng trả lời Tối nay con bé nhà mình hơi khác thường Hình như nó rất sợ hãi Hay là ngày mai mình đưa nó đi khám bệnh Ông nội không đáp lời Mũi phát ra hơi thở nhẹ nhẹ Thì ra ông đã ngủ say rồi Gà đã gáy mấy lượt, bình minh đã lặng lẽ đến rồi. Cái người phụ nữ đó tỉnh dậy thì cũng là buổi chiều. Bà nội đun nước cho cô ta tắm rồi, rồi lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ để cô ta thay. Sau khi tắm rồi sạch sẽ, bà nội phát hiện ra cô ta tuyệt đẹp, lông mày thâm tú, mắt to tròn, bên dưới chiếc mũi thon là đôi môi mỏng, khiến ai cũng xót xa. Trông thật dịu hiền và yếu đuối, một người đẹp cổ điển như từ trong tranh bước ra, còn mắt trong như nước, là da thì trắng như tuyết. Một người phụ nữ đẹp như này lại càng khiến bà nội cảm thấy bất an, không biết bởi vì đố kỵ vẻ đẹp của cô ta hay là cô ta tạo ra cho người khác một thứ cảm giác rất không chân thật. hơn nữa cô ta không nói gì từ khi cô ta tỉnh lại đến bây giờ cô không hề nói một tiếng nào đôi môi mỏng của cô dường như chỉ là để có đầy đủ trên khuôn mặt vậy thần sắc đờ đẫn cứ ngẩn người nhìn về một chỗ nhưng cơ thể của cô ta đã nói cho bà nội biết cô ta có tâm sự vô cùng phức tạp nhìn kìa, mười ngón tay đang chặt vào nhau Cho thấy tâm trạng rất căng thẳng và hoảng loạn Điều quan trọng nhất Qua toàn bộ khí chất của cô Dường như cô không thuộc về nơi này Cũng không thuộc về thời đại này Cô trông giống như một đại tiểu thư Trong thời kỳ dân quốc Trên người tỏa ra một nét cao quý và yêu kiều Rất tự nhiên Không thể nào che giấu được Cũng có lẽ bởi vì ông nội đã nhìn thấy cô Ở câu hồn nha cộng thêm toàn thân bê bết máu, cho nên bà nội luôn cảm thấy cô không bình thường, thậm chí còn có một chút tàn khí, chắc chắn cô đang che giấu một bí mật không thể thấu lộ cho người khác biết. Đến bữa tối, bà nội đưa mắt ra hiệu cho ông nội. Ông giả bận không nhìn thấy, thế là bà lại giẫm mạnh lên chân của ông một cái ở dưới gầm bàn. Ông lúc này Mới đặt bát đổ xuống, hò mấy tiếng. Cô, cô, cô sống ở đâu? Dòng nói của ông nội thật ra rất khẽ, Nhưng hình như đã làm cho cô ta sợ hãi. Cô ta mở to đôi mắt, quảng hốt nhìn chăm chăm vào ông. Ông nội nói dịu dàng hơn. Cô sống ở đâu? Nhưng cô vẫn giữ nét mặt đó, giống như một con vật nhỏ đang bị hoảng sợ. Bà nội lương ông một cái rồi nói thẳng luôn Chúng tôi định đưa cô về nhà Cô nói Bà còn chưa nói xong thì cô đã quỳ sập xuống Ra sức dập đầu để lại bà Bà nội giật mình vội vàng đỡ cô đứng dậy Cô, cô làm gì thế? Có gì thì đứng dậy nói Mau mau đứng dậy Nghe bà nội nói vậy Cô không những không dừng lại mà ngược lại là dập đầu mạnh hơn đến nỗi trắng cô sưng tay nước mắt tuôn rơi lã chã bà nội lập tức mềm lòng ôm cô vào trong lòng vội vàng nói thôi đừng lại nữa em gái ngoan em sắp làm chị chết yếu đấy chị không đưa em về nhà nữa đâu em cứ sống ở đây coi như đây là nhà của em Ở đến khi nào mà em nhớ nhà thì chúng tôi sẽ đưa em về nhà Khi bà nội nói những lời này, quả thật có hơi xúc động Sau đó, chính bà cũng cảm thấy hối hận Thầm trách mình suốt nhiều ngày sau Nhưng lời nói đã lỡ nói ra Còn thân mật gọi người ta là em Dù thế nào cũng không thể nuốt lời nhanh được như vậy Cho nên, người phụ nữ lai lịch không rõ ràng Đã ở lại như vậy đấy Cô quả thật là lai lịch không rõ ràng Cô không hề nhắc một từ về quá khứ của mình Bao gồm cả cái việc Tại sao tối hôm đó cô lại đầy máu me Xuất hiện ở câu hồn nha Cô chỉ nói với ông nội và bà nội tên của mình Cô lật bàn tay Ông nội ra lấy ngón tay viết ba chữ Vào đồng bàn tay của ông nội Đỗ xảo nguyệt Đỗ xảo nguyệt sống ở đây đã hơn hai tháng trong nhà tự nhiên xuất hiện một cô gái đẹp như hoa như Ngọc đương nhiên khiến cho người khác sẽ nghi ngờ. Bà nội đành phải nói là người bà con họ hàng xa. Bà lúc đầu hy vọng người nhà của Đỗ Sáu Nguyệt sẽ đến tìm cô. Kết quả đã hơn hai tháng trôi qua cũng chẳng thấy ai đến tìm. Như thể cô chẳng có người nhà vậy. Về sao? bà nội cũng không nhắc đến việc đưa cô đi nữa bởi vì cô thật sự khiến người ta quý mến sau khi cô ở lại cuộc sống của bà nội đã nhẹ nhàng ra hơn rất nhiều cô luôn chăm việc nhà thức khuya dậy sớm việc gì cô ta cũng làm không hề quán than hơn nữa bệnh gào khóc vô cớ của bác gái cũng đã được chữa khỏi không biết cô đã dùng cách nào? cô ôm em bé vào phòng ngủ của cô, đi một vòng, thì bước ra thì đứa bé đã không còn khóc nữa, không bao giờ khóc nữa. bà nội có hỏi cô đã làm cách nào, cô chỉ lắc đầu mỉm cười và hôn lên má của bác gái. cô cười rất dịu dàng, không đáng sợ một chút nào. ánh mắt của cô cũng không còn đờ đẫn nữa. Cô đã truyền sự đờ đẳng đó sang cho bé gái Sau khi bé được cô chữa trị Đúng là không có khóc nữa Nhưng cũng không còn cười nữa Thậm chí ngay cả tiếng bi ba bi bô Cũng không chịu nói nữa Bác gái biến thành một đứa trẻ không bình thường Thế nhưng bà nội không hề chú ý đến những điều này Chỉ cần con gái không còn khóc nữa Thì bà đã yên tâm rồi cho nên bị cảnh tắt yếu sắp sửa giáng xuống bữa trưa hôm đó cũng giống như những buổi trưa khác nếu như nhất định phải nói có gì khác biệt thì chính là trưa hôm đó ánh mặt trời gây gắt hơn mọi ngày một chút bà nội đút bột cho bác gái ăn xong liền đặt con lên trên giường ngủ đổ xả nguyện bê chậu quần áo đi giặt Ông nội hôm trước được người ta mời đến thôn khác để chiếu phim. Ở thôn đó có hai nhà làm đám cưới, cho nên phải chiếu liền hai buổi, phải ngày mai mới về được. Bà nội ngồi trên đồn đá ở trước cửa, vừa sưởi nắng, vừa khâu cái chiếc quần bị lục chỉ, nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Bà nội nằm mơ, mờ thấy bác gái. Khóc một cách dữ dội, bà vội vàng chạy vào trong phòng nhưng lại không thấy con gái ở trên giường. Bà tìm khắp nơi nhưng không tài nào tìm thấy, chỉ nghe thấy tiếng khóc rắm rứt vang lên ở chính căn phòng này. Bà nội trầm chú lắng nghe, tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc của bé, thì lại đột nhiên ngưng bặt. rồi ngay sau đó lại vang lên ở phía cửa. Bà chạy ra khỏi cửa theo tiếng khóc, chẳng hiểu sao khung cảm phía bên ngoài cửa lại biến thành là một bãi ta ma. Xung quanh toàn là những nấm mộ lớn nhỏ khác nhau, những lá cờ trắng cắm trên nấm mộ giống như những âm hồn đang nhảy múa. Có một người phụ nữ đang đứng trước một nấm mộ bé nhất, cô ta quay lưng lại phía bà nội, mái tóc cô ta rất dài. Chắn xuống tầng đất. Bác gái đang phủ phục trên vai của cô ta, vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ xíu về phía bà và khóc ngặt nghẽo Bà nội lại nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của con gái, Lao đến ôm lấy đứa bé, thì ngón tay đột nhiên cảm thấy đau buốt và bà tỉnh dậy, hóa ra là kim đâm vào ngón tay. bà nội đưa ngón tay vào miệng ngẩng đầu lên nhìn độ sảo nguyệt đang đứng phơi quần áo ánh nắng chói chang khiến bà nội hơi hoa mắt bà nhìn bấm lưng cô ta trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi bèn để chiếc quần lại chạy vào trong phòng bà chặt nấn người ra bác gái đúng là không có ở trên giường khi bà tìm khắp một lượt trong phòng cũng không thấy con gái bà ấn thật mạnh vào đùi mình, ôi đau quá! bà quáng hồn kinh hãi chạy ra ngoài. Sáng Nguyệt, Sáng Nguyệt, em có nhìn thấy con bé ở đâu không? Đỗ Sáng Nguyệt chớp chớp mắt, lắc đầu, tiếp tục lại phơi quần áo. Bà nội lại tìm khắp lượt ở trong phòng, nhưng vẫn không tìm thấy bác gái. Bà nghĩ đến người phụ nữ trong giấc mơ, toàn thân run rẩy. Lẽ nào? Con mình thật sự đã bị người ta bắt đi rồi Nghĩ đến đây, bà ngồi ngồi bệt xuống đất Khóc nứt nở, không còn biết phải xử trí ra sao Các bạn đang nghe chuyện do trái táo của thư viện audio.net diễn động Đỗ xảo nguyệt, nghe thấy tiếng khóc của bà vội vàng chạy vào Bà túm chặt lấy cô nói một cách vô vọng Không thấy con bé ở đâu cả, không thấy con bé ở đâu Chị vừa mới chớp mắt một lúc, đã không thấy nó đâu nữa rồi. Đỗ Sảo Nguyệt vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay bà nội, ra hiệu là bà đừng quá kích động. Nhưng ở trong tình hình này, bà có thể không kích động được hay sao? Nếu là người khác thì có kích động hay không? Bà nội đẩy Đỗ Sảo Nguyệt ra, rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét. Con ơi, con ơi, con ở đâu? Đỗ Sảo Nguyệt cũng đi theo ra ngoài, cho đến tận khi trời tối họ mới trở về, không thu được kết quả gì. Bà nội còn đi đến bãi Tha Ma phía sau núi, tìm khắp một lượt, bà khóc sưng cả mắt, giọng bà cũng khàn cả đi. Đỗ Sảo Nguyệt nấu bữa tối đem lên cho bà nội ăn, bà có thể ăn được hay sao? Cả người bà như sắp sụp đổ. Bà bảo cô ta cứ về phòng ngủ trước đi Bà cần phải nghĩ xem Rốt cuộc đây là chuyện gì Tại sao chỉ mới có một lúc Mà đã không thấy bác gái đâu nữa Bà bắt đầu nghĩ Liệu có phải là người Đang đùa bỡn hay không Đã giấu bác gái đi Nhưng ai lại có thể rỗi hơi Rảnh việc đến như thế kia chứ Cho dù thật sự đùa giỡn Nhìn thấy bà nội lo lắng đến như vậy Trò đùa có lẽ cũng phải kết thúc rồi chứ Hơn nữa, cả buổi chiều nay Bà gần như đã tìm khắp các nhà trong Toàn thôn, ai cũng đều nói là không nhìn thấy bác gái Nếu như không phải là đùa giỡn thì sao? Chẳng lẽ đứa bé tự mọc cánh mà bay đi? Còn cả giấc mơ đó, tại sao lại mơ thấy như vậy? Nó đang ám thị một điều gì? Mọi người đều nói Mơ thì ngược với thật Tại sao bác gái lại biến mất Nỗi sợ hãi Không tên từ mọi ngóc ngách Trong gian phòng dồn dập Lào đến tấn công bà nội Vây chặt đến độ bà cảm thấy nghẹt thở Bà thật sự rất sợ hãi Bởi vì con mình mới chỉ có Có một tuổi ba tháng Vừa mới chặt chững tập đi Đi còn chưa vững Nó không thể tự mình Ngã từ trên giường xuống dưới được mà cho dù có ngã xuống thì nó cũng sẽ khóc lên chứ tại sao bà nội không hề cảm nhận được hoặc là tiếng khóc của bác gái trong giấc mơ là thật nếu như là thật thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy một đứa trẻ đang sống sờ sờ và đi chưa có vững thì sao có thể biến mất đi được nói một cách khác nếu không có người lén ôm bác gái đi thì bé chắc chắn vẫn còn ở trong cái phòng này. Suy nghĩ này khiến cho bà nội toàn thân run rẩy, tay chân lạnh ngắt, giống như là ở giữa mùa đông lạnh giá, lạnh đến độ tê dại. Khóe mắt bà nội đột nhiên dừng lại ở chiếc rương trên đầu giường, lập tức bị hút chặt vào đó như là nam châm, không thể rời mắt ra được. Đó chính là chiếc rương đã xuất hiện trong mơ. Tiếng khóc của bác gái cũng đã từng phát ra từ bên trong. Đó cũng chính là chiếc rương bà đem từ nhà mẹ đẻ đến đây lúc cưới chồng. Bên trong chỉ là để quần áo, không thể nào được. Mặc dù bà nội không muốn tin, nhưng bà vẫn đi về phía nó. Như đang trong cơn mộng mị. bà cảm thấy mình yếu ớt đến độ có thể chết bất cứ lúc nào. khi ngón tay bà vừa chạm tới chiếc rương liền cảm nhận được thậm chí bà còn nghe rõ tiếng khóc của đứa bé nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt của con mình đây là một thứ trực giác của người mẹ chiếc rương không được mở ra không có bất cứ âm thanh nào lặng lẽ như vừa mở một cổ quan tài vậy trước tiên bà nội nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam dính đầy máu tươi ở trong đó khi lần đầu tiên ông nội cộng độ xảo nguyệt từ câu hồn nha về nhà cô ta đã mặc chiếc áo này bà nội nhớ sau khi cô ta tắm rồi xong đã đốt chiếc áo sơ mi này đi chính tay bà nội đã đốt thế mà lúc này đây thật không ngờ nó lại phục hồi nguyên dạng lại chạy vào trong rương bà nội dường như mất hết ý thức và không biết mình đã bế nó lên như thế nào ở đây chỉ có thể dùng từ bế này thôi Bởi vì phía trong nó Đang bọc lấy một cơ thể bé xíu Bà nội càng không biết Mình đã xé rách áo sơ mi đó như thế nào đờ đẫn ức chế hay là phát điên Bác gái đã tắt thở từ lâu Cơ thể bé bị vặn lại thành dạng sợi thần dáng vẻ dị hình Lọt vào đồng tử trong mắt của bà nội Nếu như chúng ta Làm bất cứ việc gì đều có thể tìm một cách tỉ mỉ thận trọng, suy xét cho thật kỹ. Vậy thì có một số bi kịch liệu có phải là có thể né tránh được hay không? Tôi không biết bà nội, cũng không biết, nhưng bà khẳng định chắc chắn việc này chính là do Đỗ Sảo Nguyệt làm. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể chạy vào nhà để giết người, chỉ có một người đó thôi. Đó chính là Đỗ Sảo Nguyệt Thế nhưng tại sao cô ta lại phải làm như vậy? Sao cô ta lại tàn nhẫn đến như thế? Sao cô ta lại có thể ra tay Với một đứa bé chỉ mới hơn một tuổi? Bà nội không hiểu nổi Thường ngày mình đối xử với Đỗ Sảo Nguyệt Cũng không bạc bẽo. Tại sao cô ta lại lấy quán để báo ơn? Bà nội cũng không dám nghĩ ra nữa Cái chết của bác gái Khiến bà bỗng chốc tàn tạ Và nuôi đi rất nhiều Bà càng lúc càng sợ Đỗ xảo nguyệt Nhìn thấy cô ta Còn khiến bà sợ hãi hơn là nhìn thấy ma Thậm chí bà còn không dám Đối mặt với đỗ xảo nguyệt Bà cảm thấy Cô ta không phải là người Sự dịu dàng và đáng thương Mà đỗ xảo nguyệt thể hiện ra đều là để nguội trang Đỗ xảo nguyệt Chính là một con ác quỷ, hoặc là trong thân thể cô ta đang ẩn giấu một con ác quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra, bầm nát bà nội. Điều quan trọng nhất là chỉ cần bà nội nhắm mắt lại thì thấy thân thể rúng rõ của bác gái và nỗi sợ hãi trong mắt của con mình, còn có cả chiếc áo sơ mi nam dính đầy máu tươi mà Đỗ xảo huyệt đã mặc. tất cả những thứ đó cứ đung đưa trước mắt của bà bà không thể nào thoát ra khỏi cơn ác mộng đổ xảo nguyệt đã giết chết bác gái bà bị giày vò vô cùng đau khổ như là đứt từng khúc ruột tinh thần rất u uất một gia đình đang yên ổn chỉ vì cái chết của con gái trong một đêm đã bị bao vây bởi bóng đêm không thể nào xua đi được ông nội đau lòng thì có đau lòng nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông cần phải kiên cường sau khi chôn các qua loa cho bác gái ông bắt đầu tĩnh tâm để phân tích những điểm khả nghi của sự việc này bởi vì lúc bác gái chết ông nội không có mặt tại đó cho nên ông cũng không biết cụ thể sự việc như thế nào nhưng từ thân hình cong vẹo của đứa trẻ, ông cảm thấy sự việc này không liên quan gì đến đổ xáo nguyệt. vậy thì có thể là ai được kia chứ? thường ngày ông chưa bao giờ xảy ra cãi cọ với ai. bà nội cũng là một phụ nữ hiền thục, nổi tiếng ở trong thôn. ai có thể xa tay để hãm hại bác gái? hơn nữa thủ đoạn lại có thể độc ác tàn nhẫn đến như thế. vậy động cơ là gì? còn cái áo sơ mi của Đỗ Sáu Nguyệt rõ ràng đã bị đốt cháy thành rau bụi, sao lại có thể chạy vào trong rừng được? còn trở thành hung khí để buộc chặt bác gái? lẽ nào lại có ma? nhưng hồn ma đòi mạng cũng cần phải có nguyên nhân kia chứ? giết chết bác gái nguyên nhân nằm ở nơi đâu? nghĩ hồi lâu đầu óc sắp nổ tung ra. Không chỉ không hiểu nổi, ngược lại, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Ông nội quyết định, không nghĩ gì nữa, ngồi ở đầu giường cầm lấy bàn tay bà nội khẽ nói. Anh biết trong lòng em rất buồn, mất đi con bé anh cũng buồn như vậy. Thôi em đừng giày vò bản thân mình nữa, cuộc sống của chúng ta sau này vẫn còn dài, chẳng phải thế hay sao? Anh biết trong lòng em rất ấm ức. em cứ khóc to lên đừng có nín nhịn hay là em đánh anh đi mắng anh đi em cứ như thế này anh không sao có thể yên tâm được bà nội đờ đẫn nhìn lên sàn nhà sắc mặt tái mét ánh mắt trống rỗng vô vọng bà đã không hề khóc được nữa rồi bà cắm chặt môi nói một cách máy móc chính cô ta ta giết con bé không phải đâu, không phải là Sáu Nguyệt giết đâu em. Em biết để vặn một thân thể của một con người thành ra như vậy thì phải cần có một sức mạnh như thế nào hay không? Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy Sáu Nguyệt không làm được đâu. Cô ấy không thể làm được. Khi nói những lời này, trong lòng ông nội đột nhiên nhói đau. một sự đau đớn kỳ lạ đang cắn xé ông chính là cô ta đã giết con bé bà nội vẫn nói y như vậy thật sự không phải là cô ấy em hãy tin anh có được hay không xảo nguyệt không làm như vậy đâu chúng ta không thể chỉ vì chiếc áo sơ mi đó mà khẳng định chắc chắn con bé là do cô ấy giết được chiếc áo sơ mi đó Chẳng phải ta bị đốt bỏ rồi sao Còn chính do em đốt nó kia mà Là cô ta giết chết con bé Bà nội dường như Chỉ nói được một câu duy nhất Ôi Ông nội thở dài Hiểu rằng lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng Thế là ông bèn đắp chăn cho bà Bước ra ngoài Ông nhìn thấy cửa phòng đổ xảo nguyệt đang khép hờ Do dự một lát Ông bước đến đó mở cửa ra Đỗ sẵn nguyện đang đứng quay lưng về phía ông nội Đứng cạnh chiếc rương có vẻ như đang thu dọn đồ Sao vậy? Cô ấy này muốn đi hay sao? Ông khẽ ho lên một tiếng Cô lập tức quay người lại Mặt đầy nước mắt nhìn ông Sau đó lại cúi xuống Cô muốn đi? Ông nội lúng túng lắp bắp Cô cúi đầu thấp hơn nữa giống như một đứa trẻ, cắn chặt môi dưới, tay vân về mép áo. Ông nội nhìn cô thật kỹ, cô hơi nhật nhạt, hơi thở yếu ớt, nỗi cô đơn, bi thương, thoáng hiện trên khóe mắt, đôi vai khẽ rung rẩy, khiến người khác cảm thấy thương xót. Ông lại cảm thấy đau lòng, hỏi cô, «Tại sao cô lại muốn đi?» chúng tôi đối xử với cô không tốt hay sao cô vội vàng lắc đầu giọt nước mắt rơi xuống cô ngẩng đầu lên nhìn ông nội bằng con mắt cầu khẩn và bất lực ông nội lập tức hiểu ngay hàm nghĩa trong ánh mắt của cô cô đang tự trách mình vì cái chết của bác gái cũng không thể nào giải thích được về chiếc áo sơ mi đó ông nội nói tàn thương xót anh tin cô anh biết cô sẽ không làm như vậy trong mắt độ xảo nguyệt lấp lánh tia sáng nhưng ngay lập tức lại biến mất cô mẫn cảm nhìn về phía phòng của bà nội phía đối diện lắc lắc đầu quay người trực tiếp để thu dọn đồ thật ra cô mới sống ở đây hai tháng làm gì mà có đồ để thu dọn kia chứ những đầu mặt từ trong ra ngoài của cô điều là do của bà nội cho, cô chỉ là không nở, trong lòng cô có quá nhiều thứ không nở, vậy thì cô định đi đâu? lời của ông nội rõ ràng làm nhối đau đổ sáo nguyện, nước mắt của cô chợt trào ra, rơi xuống nhưng không hề phát ra tiếng khóc, cô vẫn đang cố gắng để kềm chế mình. Ông nội nhìn lưng cô, cúi đầu. Rồi lại nói với khẩu khí xa lệnh Thôi đừng đi Nói xong ông nội không đợi Đỗ xảo nguyệt có phản ứng gì không Ông bước ra khỏi phòng Bên ngoài màn sương dày đặc Ông nội ngẩn người Nhìn lên bầu trời xám xịt Con tim nặng trình trịch Mọi người thường nói Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất Để chữa lành vết thương Ông nội cũng nghĩ như vậy ông tưởng rằng lâu dần bà nội cũng sẽ nguôi ngoai được nỗi đau sẽ không còn oán hận đỗ xảo nguyệt nữa nhưng ông đã nghĩ quá đơn giản bệnh tình của bà nội không những không tiên giảm ngược lại còn nghiêm trọng hơn bà chỉ cần nhìn thấy cô là kêu thét lên thậm chí chỉ cần nghe thấy bước chân của đỗ xảo nguyệt liền lập tức trốn xuống dưới dòng giường hơn nữa Bà liên tục gặp ác mộng, Cả cơ thể tiều tùy đánh độ, Chỉ còn da bọc xương, Có vẻ như sắp bị tâm thần. Vào một đêm, Ông nội tỉnh dậy giữa cơn mê, Nhìn thấy bà nội tóc tay rủ rượi ngồi dưới đất, Trong tay cầm chiếc kéo, Ra sức cắt quần áo cô đỗ xảo nguyện, Cắt cả vào tay của mình, Máu me đầm đìa Khiến cho ông khoáng sợ, ông lao đến giật lấy cái kéo ôm bà vào trong lòng cơ thể bà run rẩy mạnh trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cô ta đã giết chết con bé bây giờ muốn giết cả tôi cô ta đã giết con bé bây giờ muốn giết cả tôi ông nội vô cùng đau xót nếu mà cứ như thế này đương nhiên là không thể để đổ xáo nguội tiếp tục ở lại trong nhà mình nữa. Nhưng ông nội lại không yên tâm để cô ra đi Cô chưa bao giờ nói nhà của cô ở đâu Có những người thân nào Hỏi cô thì cô chỉ khóc Rõ ràng cô không hề muốn nghĩ lại quá khứ đau buồn Vậy thì để cô ấy đi đâu được bây giờ Nghĩ hồi lâu, ông nội cúi xuống ngẫm nghĩ ra được một cách Cô ấy đã không có một nơi nào để đi sao lại không tìm người tốt để gả cô ta chứ như vậy cô đã có nơi nương thân ông cũng không còn phải lo lắng gì cô ta nữa thật chẳng phải là tiện cả đôi đường hay sao và sau khi quyết định như vậy ông nội bèn bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình còn những ai phù hợp cuối cùng ông đã chấm chắc vương đại sơn ở thôn bên cạnh gia đình anh ta đời đời đều làm thợ mộc Mặc dù không phải là thật nhiều tiền Nhưng để sống một cuộc sống bình thường Thì cũng không thành vấn đề Hơn nữa Vương Đại Sơn Lại là người thật thà chất phát Tứ màu cũng không đến nỗi nào Gã đổ xảo nguyệt cho anh ta Ông nội cũng yên tâm Nói thì nói vậy Nhưng cuối cùng vẫn cần đổ xảo nguyệt Có gặp đầu đồng ý mới được Dù sao cũng là chuyện cả đời người thế nên ngay ngày hôm sau ông nội bèn dẫn vương đại sơn đến nhà anh ta đã bao giờ gặp được người phụ nữ xinh đẹp như vậy đâu ngay lập tức nhìn thấy đồng ý luôn gật đầu lia lịa trước lúc đi còn nhất định mua cho ông nội một bình rượu ngon đỗ sáng nguyệt vẫn giữ bộ dạng đó mặc cho ông nội hỏi thế nào cô cũng không lắc đầu cũng không gật đầu ông đành bó tay không biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng chính tối hôm đó đỗ xảo nguyệt đột nhiên gặp đầu mỉm cười dịu dàng hơn ngày thường nhưng sắc mặt thì rất nhợt nhạt trong ánh mắt có một sự bình tĩnh và cô độc. sau khi hai bên bàn bạc ngày cưới được ấn định vào ngày mùng mười tháng bảy hôm diễn ra đám cưới đối với ông nội và cả bà nội và chính đỗ xảo nguyệt đều là do số trời đã định. Thời tiết vốn đang rất đẹp, đến chập tối này đột nhiên đổ mưa rào. Ông nội nói sẽ chiếu phim miễn phí cho họ, kết quả là bởi vì ông trời không tác thành nên không chiếu được. Biểu hiện của Đỗ Sáng Nguyệt hôm đó cũng vô cùng khác thường, lung tay mời rượu khách, không để cho Vương Đại Sơn uống đỡ lấy một chén nào. Hơn nữa cô cười rất tươi, thậm chí còn dựa vào lòng của vương đại sơn, cười ra nước mắt. ông nội vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không tiện can dự vào. viện cớ vội quay về nhà trong đêm. tối hôm đó, ông nội uống rất nhiều và nằm trên giường là ngủ luôn. đùng một tiếng súng vang rền khiến cho ông nội tỉnh giấc giữa cơn mơ. ông vừa nằm mơ. thấy đậu xạ nguyệt tự sát, hồn ma của cô quay lại, trên ngực còn cắm một cái kéo. Ông nội chợt trở chợ mình, ra khỏi giường, đi chân đất, lao ra khỏi phòng, mở cửa lớn. Một tia sét xé, xé rách bầu trời đêm. Ông nội nhìn thấy cô, cô vẫn mặc bộ áo cưới màu đỏ đỏ, ôm lấy cánh tay, trông rất là cô độc. nhưng lại ngoan cố đứng giữ cơn mưa rào đôi mắt sắp bị mưa dầm đánh độ không mở ra được ông nội sững sốt nhìn cô trên ngực cô không có chiếc kéo cô thì không phải là ma nhưng sao cô lại quay lại cô thật sự đã quay lại rồi chính ngày vào buổi tối hôm kết hôn với vương đại sơn bà nội bất chợt mở mắt không thấy ông nội đau cả bên tai vang lên tiếng gào thét điên cuồng của mưa rào bên ngoài gió thổi cánh cửa sổ chưa được khép chặt kêu rầm rầm lòng bà nội triểu nặng ngực giống như bị một tảng đá nặng một nghìn cân đè xuống bà lần mò đi xuống giường qua khe cửa nhìn thấy đèn ở trong phòng đổ xảo nguyệt đằng sáng bà chợt cảm thấy buốt lạnh từ từ đi đến đó ghé sát tài vào cửa anh không xứng đáng để em làm như vậy vì anh không xứng đáng đâu em có hiểu hay không đây là giọng nói của ông nội mặc dù ông đã cố gắng nói thật khẽ nhưng bà nội vẫn nghe rất rõ em không hiểu chỉ biết rằng từ khoảnh khắc anh cõng em trên lưng ở câu hồn nha em đã tự thầm thề với mình cả cuộc đời này Em sẽ mãi đi theo anh Cho dù không được làm người của anh Em cũng phải làm ma của anh Bà nội như thể bị dán một cuốn đòn mạnh Hoàn toàn sụp đổ Đầu óc bỏng trở nên trống rỗng. Từ trước đến giờ Bà luôn cho rằng Đỗ Sảo Nguyệt là một người câm. Mặc dù bà cảm thấy cô ta rất khả nghi Nhưng thật không ngờ lại có thể như thế này được Những câu nói này của Đỗ Sảo Nguyệt thật sự đã biến thành một con dao găm sắc nhọn đâm hàng trăm hàng nghìn nhát vào trái tim của bà nội. Đợi đến sáng mai trời xác anh sẽ đưa em trở về. Không, em không về đấy đâu. Việc này không do em quyết định được, em đã thành thân với anh ta, em đã là vợ của anh ta, em có biết hay không? Em không biết, có chết em cũng không quay về Em, nếu em đã không muốn, tại sao lúc đầu em lại đồng ý làm đám cưới Em cứ tưởng rằng, sau khi cưới anh ta, em có thể quên được anh Nhưng em không thể nào quên được Em thật sự không thể quên được nếu anh nhất định đòi đưa em về nơi đó Vậy thì anh, anh hãy giết em đi Sao em lại có thể ngốc như vậy Anh không thể nào cho em được gì, em có hiểu hay không? Em không cần anh cho em gì cả, chỉ cần mỗi ngày em đều có thể được nhìn thấy anh. Em bằng lòng vì anh mà giả cam suốt cả cuộc đời. Sảng Nguyệt, bà nội không thể nào nghe tiếp được cái gì nữa, cảm giác như bị lừa gạt, quấn chặt lấy bà. Một người là người đàn ông bà yêu nhất trên đời. Còn một người là kẻ khả nghi giết chết bác gái. Bà phải làm thế nào mới được, có thể thuyết phục mình, tin rằng tất cả những việc này đều là sự thật. Máu trong người bà đã trào dân, cơn phẫn nộ trong người đã kéo đến đỉnh điểm. Bà đạp tung cửa phòng, hai người trong phòng đang ôm chặt lấy nhau, cuốn quýt, tắt trời nhau, nét mặt thể hiện sự kinh hãi tột cùng. Bà nội hít thở thật sâu, lao đến kéo ông nội, vừa đấm vừa khóc, khóc lóc gào thét. Sao mình lại có thể đối xử với em như vậy kia chứ? Sao mình lại có thể đối xử với em như vậy? Ông nội cứ thần người đứng yên ở đó, giống như một cột gỗ, mặc cho bà nội gào thét như phát điên. Đổ xảo nguyệt quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân bà nội. Em xin lỗi, không liên quan đến âm thanh sơn đâu Chính em đã dụ dỗ anh ấy Đó là lỗi của em Chị cứ đánh em đi Em xin lỗi chị Xin lỗi ư Bà nội đá cô ta ra Tất cả mọi sự phẫn nộ quy tụ lại Nhìn thẳng vào đổ xáo nguyện Cô còn mặt mũi nào Nói xin lỗi với tôi hay sao Cô lừa cho tôi khốn khổ thật đấy đổ xảo nguyệt, cô tự hỏi lương tâm của mình xem Tôi có chỗ nào không phải với cô kia chứ Cô lại đối xử với tôi như thế này Trước tiên, cô giết chết con gái của tôi Sao cô lại có thể độc ác đến như vậy Còn bé nó mới hơn có một tuổi kia mà Nó vừa mới tập gọi cô là cô Bây giờ thì cô lại muốn cướp chồng của tôi Vậy tại sao cô không giết tôi luôn đi cô đúng là một con ác quỷ cô muốn làm ma của thanh sơn phải không sao cô không biết liêm sĩ lời của bà nội càng lúc càng gay gắt sắc mặt đổ xảo nguyệt cũng càng lúc càng nhợt nhạt càng lúc càng khó coi cô ôm chặt lấy đầu lắc mạnh đừng đừng nói thêm nữa cô chợt hét vang lên một tiếng rồi đứng dậy lao vào đến bên giường rút từ dưới gối ra một cái kéo định đâm thẳng vào ngực của mình ông nội hồn bay phách là lao đến ôm chặt lấy cô đừng xảo nguyệt em bà nội nhìn thấy cảnh tượng này thì càng đau đớn xót xa hơn bà lao đến cướp cái chiếc kéo trên tay của đỗ xảo nguyệt vậy thì để tôi chết đi tôi chết đi để cho hai người được toại nguyện Tôi chết đi để tá thành cho hai người Bỗng chốc cả ba người trụng vào một chỗ Bên ngoài trời mưa càng to tiếng Tiếng sấm sét kinh thiên động địa, Nuốt chửng tất cả những tiếng ồn ào Huyên náo Trong khoảnh khắc tiếng sấm và ánh sét giao nhau Chiếc kéo đó đặt cắm thẳng vào ngực của Đỗ Sảo Nguyệt Ứng nghiệm giấc mơ của ông nội hồn ma của cô sẽ quay trở lại Trên ngực còn cắm một chiếc kéo Nói thật lòng bà nội lúc đầu Đúng là muốn chết cho xong Hoặc là giết chết đổ xáo nguyệt Nhưng trong lúc tranh giành Bà nội cảm thấy cái kéo đó Chính là do cô tự mình đâm vào Ánh mắt đổ xáo nguyệt lướt qua bà nội Rồi dừng lại trên mặt của ông nội Cô nói Nếu như em có gì nợ với anh chị, bây giờ thì em không còn nợ nữa rồi. Đó là câu cuối cùng của Đỗ Sảo Nguyệt. Nhân lúc trời còn chưa sáng, ông nội đã giấu xác Đỗ Sảo Nguyệt ở dưới hầm phía sau núi, trong đó để chứa khoai lang. Mỗi nhà đều có một căn hầm biệt lập, cho nên giấu xác ở trong đó. Chỉ cần mình không để lộ manh mối, thông thường mọi người sẽ không phát hiện ra được Giết người phải đền mạng, đây là đạo lý mà đứa trẻ 3 tuổi cũng biết Mặc dù cái chết của Đỗ Sảo Nguyệt là một sự cố Nhưng truy cứu, ông nội và bà nội cũng khó khăn mà tránh khỏi trách nhiệm Cho nên học buộc phải giống kỹ xác của cô, không để cho bất cứ ai biết Vương Đại Sơn đến hỏi mấy lần. Một người đàn ông cao to đến trước mặt ông nội khóc lóc như thể là một đứa trẻ. Ông ấy cũng thấy xót xa nhưng đành nhẫn tâm đuổi anh ta ra về. Đúng vậy, không có ai nghi ngờ đổ sáu người chết ở trong nhà. Cho dù có người nghi ngờ đối với việc cô ta mất tích, vậy thì cũng chỉ liên quan đến Vương Đại Sơn. Dù sao. Thì cũng là người biến mất khỏi nhà anh ta Vương Đại Sơn cũng không biết phải giải thích như thế nào Không những bị mất vợ mà còn trở thành bị oan Khoảng thời gian lúc Đỗ Sảo Nguyệt mới mất Bà nội thường xuyên gặp ác mộng Mơ thấy Đỗ Sảo Nguyệt đến đòi bà đền mạng Hơn nữa giữa bà và ông nội Có một thứ ngăn cách không nói được thành lời Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến tận khi bác trai sinh ra. Tiếp đó, những đứa con sinh ra sau này đều chết đi một cách ly kỳ, không có ai sống được quá một tuổi. Cho đến tận khi bố tôi sinh ra, bà nội mới ý thức được rằng tất cả có thể chính là do hồn Ma đập độ Xảo Nguyệt đang báo thù. Thế là bèn thương lượng với ông nội. Di dời hai cốt của cô ta Xuống di giếng ở sau vườn Rồi đắp kính cái giếng đó lại Để nhốt chặt cái hồn ma Của Đỗ Sảo Nguyệt Để cô ta không thể Tác quai tác quái được Cũng không biết Mệnh của bố tôi tốt hay sao Mà hồn ma của Đỗ Sảo Nguyệt Đã thật sự bị nhốt chặt Bố tôi không xảy ra Bất cứ một sự cố nào cả Thậm chí chẳng có bị một cơn bệnh nào, sống thật khỏe mạnh, cục đá nặng đè lên con tim bà nội, cuối cùng cũng đã đập đặt, đặt xuống. Cụ tưởng rằng bi kịch đến đây sẽ chấm dứt, thật không ngờ ông nội đột nhiên mất tích, nằm bố tôi năm tuổi. Ông nội ra khỏi nhà sau khi đi ăn trưa, đi đánh thôn bên cạnh để chiếu phim. Trước khi đi ông còn ôm bố tôi. nâng lên cao, xoay mấy vòng, triều mến hỏi bố tôi muốn ăn gì để ông mang về cho. Không hề có điềm báo trước, nhưng lần này ông nội tôi đi và không bao giờ trở lại. Bà nội chạy giáo giác khắp thôn để tìm kiếm, nhưng không có ai nhìn thấy ông. Ông nội đã mất tích một cách kỳ lạ như vậy đấy, mất tích liền ba năm. Một đêm bà nội nằm mơ. thấy ông nội trong cái giếng ở phía sân sau, toàn thân bị dầm trong nước giếng, chỉ lộ ra cái đầu, mắt ông trợn rất to, không có lòng đen, chỉ toàn là lòng trắng. Bà nội bị tỉnh giấc bởi tiếng kêu gào của bố, thì ra bố cũng mơ một giấc mơ y như vậy, bố cũng mơ thấy ông nội đang ở trong cái giếng sâu. Sáng hôm sau, bà nội bèn nhờ người đưa tin gọi ông cậu đến khóc lóc bảo ông cậu mở cái giếng ra ông cậu không tin nhưng ông cũng phải làm trái ý bà nội được tối hôm đó bèn mở giếng ra cái giếng đó đã bị bịch kính 8 năm rồi ông nội sao có thể lại ở bên trong kia chứ nhưng quả thật là ông cậu đã vớt được ông nội từ trong giếng toàn thân ông còn chưa bị thối rữa chứng tỏ thời gian ông chết ở trong giếng chặt chừa lâu hơn nữa cái áo ông mặc trên người cũng chính là chiếc áo sơ mi dính đầy máu tươi đó nó đã quấn chặt thân thể của bác gái hiện giờ nó lại được mặc lên trên người của ông nội bà nội vừa nhìn thấy đã ngất liền chẳng ai biết được năm đó ông nội đã mất tích ra sao Càng không biết tại sao, khi ông mất tích 3 năm, lại chết một cách hết sức ly kỳ. Trong một cái giếng đã được bịch kính 8 năm rồi, có lẽ Đỗ Sảo Nguyệt biết. trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyền lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyền. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyền về nghe miễn phí. Thư viện audio.net thân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của ảnh Nhi, ảnh Vân, Bích Thảo, Bò Cặp Muối, Khánh Quốc, Khắc Hiệu, Ly Chi, Lự Thứ, Lữ Cách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TTD, Cái Cáo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tiểu Thư, Yên Như. Và rất nhiều rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác kỷ niệm sân khấu Với giọng đọc Nguyễn Thu Một giọng đọc đầy cá tính và thu hút Dạy cánh uy ương Mùa thu mù không trở lại Đông trù liệt quốc Và giọng đọc thanh nguyệt Giọng đọc thú hút Làm người nghe không giúp ra được Hoàng hôn cuối cùng Tái sanh duy Những con chim vẫn nên chờ chết với mai văn ngọc giọng đọc trẻ trung rõ ràng tiếng kiều phủ máu sống ngoại âm mưu ngày tầng thế trà hoa nữ với Quỳnh lan giọng đọc đầy cảm xúc vòng tay học trò những khí độ Thọ mọc tồn động từng trăn mật thảm khốc bích vân thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm hai ngàn đêm chống thụ cụ chi bông hồng cho tình đầu nơi công sống phù phù xà với khắc hiệu giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính rừng trâu tuy đường diễn nghĩa gió đông gió tây tác phẩm nổi tiếng bố già người vợ mất tích bùa lỗ ban thực hư thiện ác vòng tay yêu tình tác phẩm của hoàng hải thủy với giọng đọc đài các của ngọc vân bóng hoàng hôn người vợ căm băng nhi gậy cánh uyên ương một tác phẩm tình cảm với thanh nguyệt đầy xúc động nhìn ánh sao khuya với trái táo dễ thương và ngọt ngào các bạn yêu thích các truyện kiếm hiệp của kim dung không thể bỏ quà thiên long bát Bộ lộc định ký anh hùng xạ điêu thần điêu thiệt lữ tỷ thiên đồ long ký và rất nhiều rất nhiều các tác phẩm kiếm hiệp khác Audio truyện ngắn với hàng ngàn truyện ngắn tuyển chọn. Truyện ngắn đồng quê với trái táo đầy tính nam bộ và ngọt ngào. Audio truyền ma kinh dị, bóng ma trường áo tím của Bình Nguyên Lộc. Audio cổ tích thiếu nhi cho các cháu bé, nàng công chúa hậm hĩnh hoàng tử bé ngôi nhà trong cỏ. Audio truyện phật giáo với các loài thiên nhật tùng phát hoại. và rất nhiều rất nhiều video Phật giáo khác, audio tâm lý giáo dục gia đình bí mật của hạnh phúc vui sống hạnh phúc gọi bình yên quay về tác giả tác phẩm giai thoại Hồ Xuân Hương Lê Xuân Hoàng Cầm Dương Anh Bùi Dãn Phạm Thiên Thư Vũ Di Thanh Phạm Việt các bạn yêu thích thơ ngâm thời không thể nào bỏ qua được. phòng nhang thờ với sự phụ cách đặc biệt của anh lựu khắc một dòng nhâm truyền cảm và rất nhiều dòng nhâm tuyệt vời khác trong phòng nhang thờ thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến người việt ở khắp nơi trên thế giới thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn thư viện hân hoan chào đón các bạn